các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn phần 1 của một câu chuyện mới. Và trước khi đến với câu chuyện này, mời các bạn hãy cùng lắng nghe nội dung chính tóm tắt của câu chuyện này nhé. Từ tấn phu có hai người vợ và hai con gái. Khi bà vợ chính đang mang thai nghén thì phát hiện chồng của con riêng là Tử Thanh nên phẫn nộ đặt tên con gái theo họ Viêm của mình. Viêm Lương trong câu Thế Thái Viêm Lương có nghĩa là thoái đời ấm lạnh. Trên một chuyến bay của Viêm Lương khi từ New York trở về Trung Quốc, chuyến bay đó cũng có Từ Úc Nam, CEO mới của Từ Thị sau khi Từ Tấn Phu bị đột quỵ. Viêm Lương bị cha ép làm thư ký của anh ta. Từ đây, hai người nảy sinh một mối quan hệ không biết gọi là gì nhưng đã dọn về ở chung. Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 1 của câu chuyện qua dòng đọc của Hoàng Tuấn nhé! Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh chuyện Nguồn Tình Hapala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé! Viêm lương từ quán bar về đến nhà là lúc nửa đêm Những người giúp việc trong nhà phần lớn mới đến làm Viêm lương đến nay thậm chí không nhớ hết mặt bọn họ Đám giúp việc tuy biết nữ chủ nhân có tính cách lạnh đùng Mối quan hệ với ông chủ chẳng khác nào nước với lửa Nhưng gặp cô Họ vẫn cùng kính cuối trào Phu nhân Viêm lương vừa lái ô tô vào nhà để xe Một người giúp việc sông ra trước đầu xe của cô Phu nhân Ông chủ đang đợi phu nhân ở phòng khách Tôi biết rồi Liệu nói vậy nhưng trên thực tế Viêm lương chẳng hề bận tâm Cô xuống xe đi cầu thang ở nhà để xe Lên thẳng tầng trên Về phòng ngủ liên đặt mình xuống giường Trong lúc ngủ lơ mơ điện thoại di động của viêm lương rung lên. Cô cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn từ một số lạ. Tôi là đàn ông, dù thế nào cũng không thể nhận tiền của đàn bà. Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa làm gì cả. Viêm lương cố nhớ xem cô đưa số điện thoại cho đối phương từ lúc nào, nhưng nghĩ mãi không ra. Đúng lúc này, cô đột nhiên nghe thấy tiếng tay nắm cửa phòng chuyển động. Theo phản xạ có điều kiện, viêm lương đém điện thoại lên tủ đầu dương, nhắm nghiền hai mắt. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Tấm chăn mỏng bị kéo ra, một bên giường hơi lún xuống, phiền lương rất phiền não, cô quay người sang một bên giả vờ ngủ say. Người đàn ông vừa ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn chỗ lõm trên đệm, nơi Viêm lương vừa nằm ngủ. Anh giơ tay chạm vào, vẫn có thể cảm nhận thấy hơi ấm cô để lại. Người đàn ông ngoảnh đầu về phía chiếc đồng hồ cổ ở góc phòng, bây giờ là 2 giờ sáng. Vợ anh ngày càng không quan tâm đến gia đình, nhưng anh không hề tức giận, ngược lại còn ghét sắt kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cô. Đúng lúc này, anh nhìn thấy mấy dấu hôn còn rõ nét trên cần cổ trắng ngần của Viêm Lương. Viêm Lương bị người đàn ông nổi giận, kéo tóc giật ngược về phía đằng sau. Cô đau đến mức giật mình tỉnh giấc, túm chặt tay người đàn ông nhưng bị anh gạt ra. Cả người cô không thể khống chế, đổ về đằng sau, đè vào chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường. Căn phòng đột nhiên tối hẳn. Dưới ánh sáng mờ mờ, Viêm Lương nhìn thấy người đàn ông giơ tay định tát cô. Nhưng bàn tay anh dừng lại trong không chung Phẳng vất như anh đã khôi phục lý trí vào giây phút đó Vài giây sau Người đàn ông nhắc cảm viêm lương Hôm nay em lại chơi bờ ở đâu Cũng không biết rửa sạch sẽ rồi mới về nhà Động tác của anh khá nhẹ nhàng Ngữ khí kiểm chế Sự thay đổi thái độ nhanh như tìa chấp của anh Khiến viêm lương ngây người Sau đó cô nở nụ cười thách thức Tôi rất mệt Mời anh ra ngoài Ra ngoài Người đàn ông lạnh lùng hừ một tiếng Trong lúc nhìn cô chòm chòm từ trên cao, ban tay anh lần đến trước ngực cô. Tiếng loạt soạt vang lên, cô áo của viêm lương bị kéo ra. Viêm lương cố hết sức, giật tay anh, nhưng tốn công vô ích. Người đàn ông dễ dàng túm cô về rừng nằm. Người đàn ông làm động tác như stop-bop của cô, khiến cô ngoái đầu sau một bên, để lộ cần cổ trắng nõn. Anh không hề do dự, cúi xuống, cắn mạnh vào cổ viêm lương. Hành động hoang dã này đã hoàn toàn phủ lớp những dấu hôn trên đó. Viêm Lương giơ tay định đánh người đàn ông nhưng bị anh giữ chặt, cô chỉ có thể hét lên. "Từ Úc Nam, có rồi, anh hãy giết tôi đi." Từ Úc Nam nhả miệng khỏi cổ Viêm Lương, hơi thở nóng hồi của anh phả lên trên làn da lạnh giá của cô. Thanh âm của anh trầm thấp đến mức đáng sợ nhưng vẫn lộ vẻ tao nhã từ cốt tủy. Anh nói chậm rãi từng từ một. "Tôi là công dân tuân thủ pháp luật, làm gì có gan lếm bạc em?" Cũng lắm, tôi chỉ nộp bằng chứng phạm tội thương mại của Châu Trình cho cảnh sát, rồi tiến cậu ta vào tù mà thôi." Nghe đến tên Châu Trình, Viêm Lương đờ đẫn. Lời nói vừa dứt, người đàn ông lập tức kéo vai cô. Hai năm trước, vào một ngày nắng đẹp trên không trung, chiếc máy bay chở khách cỡ lớn bề ngồn cất cánh, tạo thành một vệt khí lưu trên nền trời xanh biếc. Bên ngoài nắng chói chang, Viêm Lương buộc phải kéo cửa sổ, cô nhấc gọng kính tiếp tục xử lý tập tài liệu trên bàn. Lúc đó là giờ ăn trưa, cô tiếp viên hàng không đẩy xe sắp đồ ăn cho hành khách. Chiếc xe chở đồ ăn nhanh chóng đi đến bên cạnh Viêm Lương. Cô tiếp viên hàng không cúi người định đặt dao dĩa, cô hơi tần ngần khi thấy bàn nhỏ để đầy tài liệu. Viêm Lương đang tập trung phân tích số liệu quan trọng, cô rành bút, nhướng mắt nhìn tiếp viên hàng không. "Tôi chỉ cần một ly cà phê, cảm ơn." Cô tiếp viên hàng không mỉm cười, rót cà phê đưa đến trên tay Viêm Lương. Đúng lung viêm lương chuẩn bị nhận cốc cà phê, chiếc máy bay đột nhiên trao đảo. Cổ tiên viên cầm không chắc, nở ly cà phê, đổ xuống tài liệu của viêm lương. Viêm lương phản ứng nhanh, dơ tay chay chắn, một phần văn bản tránh khỏi tình trạng dính nước cà phê. Nhưng nước cà phê hát xuống vai áo của cô, tạo thành vệt loang lổ. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Lúc này tiếng cơ trưởng vang lên trong hệ thống truyền thanh. Máy bay gặp vài luồng khí lưu, đề nghị quý khách thắt dây an toàn. Viêm Lương nhanh chóng lau sạch nước cà phê trên tập tài liệu bị ướt, nhìn xong vết này, thấy mấy tờ giấy rơi xuống lối đi, cô vội vàng cởi gien thoăn, đứng dậy đi nhà tài liệu. Nhưng có một bàn tay thò xuống nhà tài liệu nhanh hơn Viêm Lương một bước, là một hành khách ngồi chếch phía sau cô. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Viêm Lương là cánh tay đàn ông săn áo sơ mi lên tiến rượn khuỷu, để lộ chiếc đồng hồ hàng hiệu và năm đầu ngón tay thon dài. Viêm Lương giơ tay, định nhận tờ tài liệu và nói lời cảm ơn nhưng cô chợt khựng lại ngay trước khi mở miệng, bởi vì lúc ánh mắt của cô dịch chuyển lên bờ vai đến gương mặt nghiêng của người đàn ông, cô thấy rõ ràng anh ta đang xem tài liệu của cô. Anh ta ngồi, còn Viêm Lương đứng, từ góc độ của Viêm Lương, tuy không nhìn rõ gương mặt người đàn ông, nhưng cô vẫn nắm bắt được ánh mắt sắc bén của anh ta khi anh ta đọc tài liệu. Viêm Lương ho khan một tiếng, giơ tay đến trước mặt người đàn ông, tỏ ý muốn lấy lại tài liệu. Cô đồng thời nhấn mạnh ngữ khí, "Cảm ơn." Đến lúc này, người đàn ông bối ngẩng đầu, đôi mắt anh ta đầu chỉ sắc bén mà như con hiếu hầu rỉnh môi. Đây cảm nhận duy nhất của Viêm Lương khi cô chạm phải ánh mắt của anh ta. Nhưng đôi mắt sắc bén đó ngay lập tức dịu đi, người đàn ông mỉm cười, tra tài liệu cho Viêm Lương. Viêm Lương nhanh chóng quay về chỗ ngồi, sau khi sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn, cô không nhịn được quay đầu về phía người đàn ông. Nhưng lúc này bị hành khách phía sau đang cúi đầu rừng bữa. Anh ta chỉ thuần túy là một người đàn ông xa lạ mà thôi. Cờ như cảnh tượng vừa rồi, lão già của cô, Viêm Lương lắc đầu quay lên. Ba tiếng đồng hồ sau, chiếc máy bay hạ cánh, hành trình vượt đại dương cuối cùng cũng kết thúc. Vừa ra ngoài, bên tai Viêm Lương vọng tới giọng nói quen thuộc. "Viêm Lương." Viêm Lương đứng lại, cô ngó quanh, liền nhìn thấy Châu Trình đang đứng đợi cô ở cửa lớn. Anh vẫy tay với cô bàn nở nụ cười dự dàng. Cơ mặt lạnh lẽo của viêm lương cuối cùng cũng lộ tiền xúc động. Cô dỏ bước nhanh hơn, chỉ một loáng đã đến trước mặt anh. Em vinh dự thật đấy, phiền giám đốc Châu đích thân đi đón em. Câu nói của hả mì chế nhạo của cô làm Châu Trình mìm cơ bất lực. Chỉ một năm không gặp, miệng lưỡi em ngày càng gây gớm. Chỉ một năm không gặp, anh ngày càng đẹp trai da. Cách đó không xa có một chiếc xe sang trọng lặng lẽ động một chỗ. Cửa kính xe ô tô đen như mực, giống hệt đôi mắt người đàn ông ngồi ở hàng ghế phía sau. Anh ta đang nhìn ra ngoài cửa xe, bộ dạng có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén, như có thể nhìn xuyên thấu người khác. Một tay anh ta chống lên thành cửa tỉ vào cầm, trên cổ tay là chiếc đồng hồ hàng hiệu, vỏ kim loại của đồng hồ còn không lạnh bằng gương mặt anh ta. Người đàn ông thấy đôi nam nữ ở bãi đỗ xe cách đó không xa lên xe ô tô, anh ta liền thu hút ánh mắt, ra lệnh cho tài xế Xuất phát. Châu Trinh vừa nổ máy vừa quay sang hỏi Viêm Lương, "Bây giờ công ty rất hỗn loạn, em phải nhanh chóng nắm bắt tình hình mới được. Đúng rồi, em về nhà trước hay đến thẳng bệnh viện thăm ông già?" Viêm Lương ngồi ở ghế lái phụ, nghe câu hỏi của Châu Trinh, sắc mặt cô trở nên u ám. "Sức khỏe của ba em thế nào rồi?" "Tuần trước ông ấy bị trùng gió, giờ vẫn còn nằm viện, tình trạng vẫn tạm coi là ổn định." Châu Trinh tăng tốc, Anh chợt nhớ ra một việc quan trọng, liếc nhìn Viêm Lương mới tiếp tục mở miệng. "Chị gái em cũng đang ở bệnh viện." Ánh mắt đầy hàm ý của Châu Trình khiến Viêm Lương không mấy dễ chịu, cô lặng lẽ quay đi chỗ khác mà không lên tiếng. "Viêm Lương, đừng chĩa mũi nhọn vào cô ấy có được không? Coi như để mặt anh đi." Viêm Lương nhếch miệng cười, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. "Châu Trình, tự tử thanh trong mắt anh là nữ thần, còn trong mắt em, chị ta chỉ là một đứa con hoang." Mẹ đến rồi à?" Bà Viêm sa sẩm mặt khi thấy bộ dạng của Viêm Lương. "Đến Châu Trình có biết đường, đến bệnh viện thăm bố cô, cô thì hay nhỉ, vừa về nước là trốn ở nhà xem mấy trò này." Bà Viêm đưa mắt về phía tivi. "Thật chẳng ra làm sao cả." Viêm Lương tắt tivi, đứng dậy đi rót cốc nước cho bà Viêm, để bà bớt giận. "Chẳng phải mẹ ghét nhất gặp mẹ Từ Từ Thanh hay sao? Còn nghe Châu Trình nói, hai mẹ con Từ Từ Thanh đều ở bệnh viện, còn tưởng có mặt bọn họ." Chắc chắn mẹ sẽ không đặt chân vào cổng bệnh viện nửa bước Tôi cũng chỉ vì cô mà thôi Cô cũng biết Bố cô yêu thương Tử Thanh Tôi đưa cô ra nước ngoài học MBA Để sau này cô có khả năng kế thừa công ty Bây giờ thì hay rồi Bố cô bị trung gió Công ty loạn hết cả lên Tử Thanh trực tiếp vào bộ phận chiến lược Tôi gọi cô về nước ngay lập tức Là vì trong tình hình hiện tại Ai hiếu thuận hơn Người đó có khả năng được bố cô chuẩn bị đưa lên Cô chẳng hiểu gì cả dù chỉ làm bộ làm tịch cũng phải đi bệnh viện thăm bố cô. Ngộ nhớ công ty rơi vào tay mẹ con tử thanh, để lúc đó cô hối hận cũng đã muộn. Vâng, vâng, vâng, mẹ nói đúng, con biết mẹ dùng tâm lương khổ. Viêm đường vừa lấy lòng, vừa đẩy mẹ ra khỏi phòng ngủ của cô. Dì lương nấu canh ngon lắm, con cùng mẹ xuống giữ uống canh nhé. Cô đừng mồm mép với tôi, nếu cô thật sự muốn tôi bớt lo, thì mau nắm bắt công việc của công ty, để tôi khỏi trở thành cho cười trong thiên hạng. Nói tôi đấu không lại người đàn bà thối tha đó, nên mới để con gái riêng cưỡi lên đầu con gái tôi, tác oai tác quái. Nếu đúng là như vậy, tôi chỉ có nước đeo máu vào mặt mỗi khi ra ngoài. Mẹ nói sao con sẽ nghe vậy, được chưa hả? Đến khi Viêm Lường nói câu này, bà Viêm mới bớt cao ngạo. Cuối cùng, Viêm Lường chẳng được uống canh, bị bà Viêm sai đem canh đi bệnh viện thăm bố. Khu phòng bệnh cao cấp, hành lang trang trí như khách sạn 5 sao. Viêm Lương vừa rời khỏi thang máy, liền nhìn thấy Châu Trinh đang đứng tựa vào lan can. Cô rón rén tiến lại gần, vỗ mạnh vào vai anh. Châu Trinh quay đầu, anh tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Viêm Lương. "Trọng phải em nói, hôm nay không đến bệnh viện sao?" Viêm Lương nhún vai. "Anh ở ngoài hành lang làm gì, sao không vào phòng?" Ông già đang gặp nhân tài quản lý mà công ty lập đầu giới thiệu nên bảo bọn anh tránh mặt. "Ai hả?" Châu Trinh tỏ ra thần bí, một nhân vật lợi hại. Từ từ thanh đâu rồi. Cô ấy đưa mẹ ra xe, lát nữa sẽ quay lại. Thấy Viêm Lương không tập trung, Châu Trình lại nhắc nhở, "Viêm Lương, đừng cãi lộn với cô ấy, được không em?" Đến lúc này, Viêm Lương mới có phản ứng, cô cất giọng khinh miệt, "Tại sao tất cả mọi người đều nghĩ em chĩa mũi nhọn vào chị ta, mà không phải chị ta xuyên nham vào em?" Không đợi Châu Trình lên tiếng, Viêm Lương quay người bỏ đi. Dù anh ở đằng sau gọi tên cô, cô cũng không dừng bước. Oan ra ngõ hẹp Viêm Lương không ngờ cô lại đụng phải Từ Tử Thanh ở ngay cửa thang máy. Thang máy vừa mở cửa, Viêm Lương và Từ Tử Thanh, cái ở trong, người ở ngoài, đối mặt nhau, cả hai cùng sững sờ. Từ Tử Thanh có phản ứng trước, cô ta đi ra khỏi thang máy, nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt dò xét. "Sao, chịu quay về rồi à?" Viêm Lương cau mày, hình như chị không có tư cách dùng ngữ khí đó với tôi. "Tôi đang thay bố hỏi cô, tên năm ngoái cô không thèm về nhà, bây giờ nhà loạn hết cả lên." Cô lập tức lộ diện, đời ngoài khó có thể không liên tưởng đến chuyện cô thừa dịp vớt xác lợi lộc. Viêm Lương đi qua người Từ Tử Thanh nhưng bị ngăn lại. Sao cô đi vội thế? Nếu chị không muốn tôi cho một bát tài như lần trước thì mau tránh ra. Từ Tử Thanh cười cười, cô không nói, tôi cũng quên mất, tôi phải cảm ơn cái tát đó của cô, nếu không nhờ cái tát đó, sao bố có thể cho tôi nhiều cổ phần như vậy. Viêm Lương không kiềm chế nổi, nghiến răng nghiến lợi, Từ Từ Thanh nói tiếp, "Lúc đó mẹ cô tức giận như thế nào, cô không biết đâu. Trước đây mẹ cô đồng ý để mẹ con tôi vào cửa là bởi vì mẹ tôi cảm thấy không tranh giành cổ phần với cô. Còn cô thì sao, một kẻ tát đã hủy bỏ tâm huyết của mẹ cô bao nhiêu năm. Nếu tôi là mẹ cô, chắc chắn tôi sẽ tức hộc máu mất." Viêm Lương không tỏ ra tức giận, ngược lại cười nhạt, khác với trung mạo thanh nhã của Từ Từ Thanh, ngu quan của Viêm Lương tương đối rực rỡ, nụ cười khiến cô gương mặt có phần ngạc ngược. Lẽ nào chị không biết, đàn ông thường có tâm lý bù đắp cho con cái của bà hai. Bố nợ mẹ con chị bao nhiêu năm như vậy, thậm chí đến danh phận cũng không thể cho mẹ chị. Lúc chị còn nhỏ, mỗi lần cùng mẹ chị về quê thăm họ hàng, có lần nào chị không bị người ta bàn tán gì sau ở sau lưng. Tôi tuyệt đối tán thành việc bố bỏ ít tiền bù đắp cho chị, lại nói đến Châu Trinh, tại sao anh ấy lại đối xử tốt với chị? Chẳng phải vì thương hại chị hay sao? Ánh mắt tué lửa của từ từ thanh Khiến viêm lương vô cùng hài lòng Nhưng ở dây tiếp theo viêm lương không cười nổi Nhắc đến châu trình Tôi có một tin muốn báo cho cô biết Từ từ thanh cố ý ngập ngừng Anh ta cầu hôn tôi rồi Giây phút đó Viêm lương cảm thấy chân tay cô lạnh bút Trong mắt từ từ thanh Đầy vẻ đắc ý Nhưng cô yên tâm đi tôi sẽ không nhận lời anh ta Tất nhiên tôi cũng không buông tha anh ta Người đàn ông làm em gái tôi bị tổn thương tôi phải cho anh ta ở bên mình cả đời. Điều này cũng có ích với cô đúng không? Viêm lương cuối cùng không nhìn nổi, vung tay về phía tử tử thanh. Châu trình là tử huyết của cô, nhưng cái tắt cuối cùng không rơi trên gương mặt vô tội của tử tử thanh bởi vì bàn tay viêm lương bị giữ chặt. Cô kinh ngạc nhìn bàn tay đang cầm tay cô. Cánh tay của một người đàn ông, trên đó có một chiếc đồng hồ hàng hiệu quen thuộc. Viêm lương vội ngừng đầu, liên chạm phải một đôi mắt. Là người đàn ông cô từng gặp trên máy bay, Người đàn ông có đôi mắt khó quên. Viêm Đường cố mấy lần nhưng vẫn không thể rút tay về, người đàn ông có bộ dạng ung dung thoải mái nhưng lực ở tay rất mạnh. Viêm Đường làm thế nào cũng không thể động đậy, cuối cùng cô chỉ biết trừng mắt với người đàn ông. "Buông tôi ra." Anh ta mỉm cười. "Con gái là lỗi om so một không sâu lắm, không liên quan gì đến anh. Em làm hỏng ấn tượng tốt đẹp của em trước đó với tôi, sao có thể nói không liên quan đến tôi?" Cái đó không xa có tiếng bước chân đi tới, Vêm Lương tất nhiên chú ý đến thể diện nên ngừng giãy giụa phản kháng, người đàn ông trên mặt cũng phảng phất có người đi tới, anh ta liền thả tay cô. Châu Trình đi đến nơi, liền nhìn bắt gặp ba người đứng yên lặng ở đó. Anh dừng bước, liếc mắt dò xét tình hình, rồi đi đến bên mặt họ. "Tưởng tiến sinh, tôi tiến hành xuống lầu." Người đàn ông quay sang Châu Trình, lúc này anh ta lấy lại dáng vẻ thần nhiên, lạnh lùng cao ngạo thậm chí khiến người đối diện cảm thấy một sự khinh thường quen thuộc. "Khỏi cần, cảm ơn." Anh ta vừa nói xong, thang máy cũng vừa đến nơi, anh ta liền bước vào thang máy. Trước khi thang máy đóng cửa, anh ta còn kịp phổng ánh mắt bước người vào viêm lương. "Cô gái đáng đá, tạm biệt." Viêm lương không thèm để ý, quay người đi thẳng về phía phòng bệnh. Từ Tử Thanh không để ý đến Viêm lương và Châu Trình, cô ta không rời mắt khỏi cửa thang máy. Một lúc sau, Từ Tử Thanh mới quay sang Châu Trình. Người đó là ai vậy? Tưởng Úc Nam, Từ Tử Thanh sững sờ. Phẩm Lương đang đi trên hành lang, nghe câu nói của Châu Trình, cô cũng lập tức dừng bước. Tưởng Úc Nam, không ngờ anh ta chính là Tưởng Úc Nam. Phẩm Lương không hề xa lạ với cái tên này, Tưởng Úc Nam nổi tiếng trong giới kinh doanh mỹ phẩm khi anh ta làm giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương của một nhãn hiệu mỹ phẩm quốc tế. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, doanh thu của nhãn hiệu tăng gấp đôi. Anh ta còn tạo ra một thương hiệu riêng phù hợp với làn da của người châu Á. Được người tiêu dùng ưa hoạt ngành, anh nghiêm nhiên trở thành ga đệ chứng vàng của tổng công ty. Ông già quyết định kéo Từ Úc Nam về làm CEO của tư thị. Bá Viêm cũng nhanh chóng biết tin. Trong bữa cơm tối ngày hôm đó, bà nôn nóng hỏi Viêm Lương tình hình cụ thể. Viêm Lương cắm mặt ăn cơm, không buồn ngẩng đầu. Cô trả lời qua loa: "Con chỉ biết hôm nay anh ta đi bệnh viện thăm ông già, nhưng chuyện khang còn không rõ." Bà Viêm nuốt cơm không trôi. Nếu đó là sự thật, cô làm sao có thể đấu lại cậu ta? Đối với tương lai của công ty mà nói, đây là một quyết định sáng suốt, còn thấy ra tốt chứ có sao đâu. Thái độ của Viêm Lương khiến bà Viêm vô cùng tức giận, bà đập bột đôi đũa xuống bàn ăn. Cô bị làm sao vậy? Bố cô đang sút hết lợi ích của cô, vậy mà cô chẳng sút được gì cả. Viêm Lương cúi đầu, rầu môi nhưng không dám phản bác. Bà Viêm thấy bản thân tốn nhiều nước bọt khuyên bảo mà con gái chẳng hề để tâm, ba rành phải đôn thúc. Tóm lại, tuần sau có cuộc họp hội đồng quản trị lâm thời, tôi sẽ bảo chú Trần được cô đi, cô nhất định phản đối quyết định thuê người quản lý chuyên nghiệp của bố cô. Cô nghe rõ chưa? Trong đầu viêm lương đột nhiên hiện lên một đôi mắt sắc bén như diều hâu, cô cố, cố gắng hạt nhìn ảnh đó ra khỏi đầu cô, buông đũa đứng dậy. Con ăn no rồi à? Viêm Lương tham dự đại hội cổ đông tổ chức vài ngày sau đó với tâm trạng rối bời vì quyết định thuê CEO chuyên nghiệp của ông già. Các cổ đông cãi nhọ răng hằng, có người tán thành nhưng đa phần phản đối. Bọn họ e ngại sự xuất hiện của Từ Úc Nam sẽ phá vỡ thể chế người nhà trong nội bộ công ty, ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân. Viêm Lương, cháu thấy sao? Các nguyên lão công thần của công ty đều là người nhìn Viêm Lương lớn lên, bọn họ đương nhiên coi cô ứng cử viên chính thức thừa kế công ty. Viêm Lương tiến thoái lưỡng nan giữa suy nghĩ thật sự của cô và ý định của bà Viêm. "Cháu, cô còn chưa nói hết câu." Cửa phòng hội nghị đột ngột mở ra. Thứ động từ cửa phòng khiến mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn. Từ Tử Thanh đẩy xe lăn đi vào, người ngồi xe trên xe lăn chính là Từ Tấn Phu, khí sắc của ông khá tốt. Viêm Lương vội đứng dậy. "Bố." Từ Tử Thanh đẩy xe lăn đến chỗ ngồi của chủ tịch. Từ Tấn Phu đưa mắt nhìn xung quanh, rồi chậm rãi mở miệng. Thấy tôi xuất hiện ở đây, các vị rất kinh ngạc đúng không? Từ Tấn Phu sau khi bị trùng gió, pha đâm hơi khó nhọc, nhưng xem ra ông ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Các cổ đông đưa mắt nhìn nhau, không một ai dám lên tiếng. Từ Tấn Phu đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở Viên Dương. Ông ta cất giọng đầy thất vọng. Tôi vẫn còn chưa chết, các người đã giấu tôi chịu tập đoàn hội cổ đông, đợi một ngày nào đó, tôi thật sự xấu hổ, công ty của tôi sẽ bị các người phân chia sạch sành sanh sao? Tư Tấn Phu tay vừa trải qua cơn bạo bệnh, nhưng khí thế của ông vẫn trấn nát như thường lệ. Thấy mọi người nét mặt tái mét, Tư Tấn Phu nói tiếp: "Cuộc họp kết thúc, các vị có thể ra về được rồi." Mấy cuộc đông ngồi giải giác quanh bàn hội nghị cỡ lớn, bụi thu dọn giấy tờ đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng họp mà không nói một lời nào. Cuối cùng, phòng họp chỉ còn lại Viêm Lương, Tư Tấn Phu và Từ tử, tử Thanh. "Con làm ta quá thất vọng." Viêm Lương lườm Từ Tử Thanh đang đứng phía sau Từ Tần Phu, bắt gặp ánh mắt coi thường của bố khi nhìn mình, cô lập tức lên tiếng giải thích. "Con không quyết định tham gia." Từ Tử Thanh ngắt lời Viêm Lương. "Em nói ít thôi, đừng làm bố tức giận." Sau khi nói xong, cô ta không cho Viêm Lương cơ hội mở miệng. "Quay đi, rót cốc nước đặt lên bàn trước mặt Từ Tử Phu." Cô ta như muốn làm nguôi cơn tức giận của bố. "Bố đừng giận, Viêm Lương còn nhỏ tuổi, có lẽ bị các chú các bác xúi giục." Lão sư Lôi X bị tổn hại nên mới lời của Tư Tử Thanh rõ ràng có ý ngược lại. Tư Tấn Phu vung tay, hất cốc nước nóng vào người Viêm Lương. Lần đầu tiên trong đời, Viêm Lương cảm thấy không phục người chị gái cùng cha khác mẹ của cô. "Chị ta đã chuẩn bị sẵn cốc nước rồi cho cô. Tuổi tác không phải là cái cớ, tại sao con không chịu học hỏi chị con?" Viêm Lương cúi xuống nhìn, bộ váy trắng của cô ướt sũng một mảng lớn, đến cô cũng thấy kỳ lạ. Lạc Cô vẫn còn có thể bật cười thành tiếng. Từ trước đến nay, bố không bao giờ nghe con giải thích, đã định tội con, còn quá quen rồi. Nói xong, cô lập tức quay người đi ra ngoài. Ra khỏi phòng hội nghị, cô có thể nhận thấy mọi người ở xung quanh đang nhìn xem sự thảm hại của cô. Phiêm Lương đi vội ra thang máy, người bị dội nước nóng, nhưng trái tim cô lại ngắt, lạnh đến mức cô không kiềm chế nổi cơn run nhẹ. Con làm ta quá thất vọng, bên tai vang vọng câu nói của Từ Tấn Phu. Viêm Lương bất giác ngừng đầu, đám nhân viên đang sương mắt xem trò vui, liền giả vờ quay đi chỗ khác. Viêm Lương lúc này tay bị bị dính nước sôi đỏ ửng, ngực áo ướt một mảng lớn, hiện rõ lớp áo con. Cô đột nhiên cảm thấy một nỗi bất lực bao phủ toàn thân, cô không biết làm thế nào mới phải. Viêm Lương dừng bước, công ty rộng lớn náo nhiệt khiến cô càng trở nên nhỏ bé. Đúng vậy, cô nên đi đâu bây giờ? Bờ vai Viêm Lương đột nhiên nặng nề. Có một thứ gì đó đặt lên vai cô. Viêm Lương lấy lại tinh thần, cúi xuống nhìn, hóa ra người cô vừa được khoác áo com lê. Viêm Lương còn chưa kịp ngẩng đầu, một bàn tay ôm vào vai cô, kéo cô bước đi, xuyên qua ánh mắt của mọi người vào trong thang máy. Thang máy lặng lẽ chạy xuống tầng dưới, trong thang máy chỉ có hai người. Viêm Lương ngước nhìn, chỉ thấy gương mặt kiêm cương nghị của người đàn ông. Tử Úc Nam, nghe giọng nói đầy nghi vấn của Viêm Lương, người đàn ông quay về phía cô. Anh ta nở nụ cười rất nhạt, nhưng chiếu vào tận đáy mắt Viêm Lương. Từ Úc Nam bình thản nhìn Viêm Lương, "Nếu em đã biết tên tôi, vậy thì em nên nói cho tôi biết tên của em." Viêm Lương lặng lẽ đối mắt với người đàn ông vừa giải cứu cô, cũng chính là đầu mối để cô vào hoàn cảnh này. Cô nhất thời không biết con nên trả lời anh ta. "Viêm Lương?" "Ồ, hóa ra là nhị tiểu thư nóng tính, tính tình như lửa của Từ gia." Từ Úc Nam nở cười được không? Vẻ mặt của anh ta khiến Viêm Lương chỉ muốn cho anh ta một cú đấm vào mặt. Viêm Lương hừ một tiếng rồi cúi xuống nhìn người mình. "Anh xem bộ dạng của tôi bây giờ, rõ ràng bị người ta ức hiếp đến thê đỉnh đâu, làm gì giống người nóng tính như lửa?" Nghe câu tự giễu bản thân của Viêm Lương, Tự Úc Nam nheo mắt quan sát cô. "Nhưng tôi chẳng thấy em buồn bã thương tâm một chút nào. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc thương tâm." Viêm Lương vừa dứt lời, thong mái đinh đoang một tiếng. Bên ngoài là nhà để xe, Phiêm Lương hít một hơi sâu, cái áo khoác com lê đưa cho Từ Úc Nam. Anh đến công ty chúng tôi chắc có việc quan trọng cần bàn, tôi không làm phiền anh nữa. Nói xong cô liền đi khỏi thang máy. Đúng lúc này, một bàn tay giữ chặt vai cô. Phiêm Lương quay đầu, Từ Úc Nam hất cằm, chỉ vết bỏng trên tay cô. Em nên đi bệnh viện kiểm tra. Phiêm Lương mỉm cười. Bây giờ tôi vẫn còn chưa phân biệt rõ anh là bạn hay là địch. Tôi nghĩ, chắc anh cũng vậy, vì thế anh không cần hao tâm tổn trí lôi kéo tôi." Nghe câu nói này, Từ Úc Nam cau mày, nhưng anh nhanh chóng khôi phục bộ mặt bình thản và nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Đàn ông niềm nở ân cần với các cô gái xinh đẹp là loại bản năng. "Viêm tiểu thư, em đừng mất tự tin vào bản thân như vậy." Một câu chế nhạo có thể nói khéo léo đến mức đó, Viêm Lương không thể không khâm phục Từ Úc Nam. Nhưng cô chưa kịp đáp lời anh, cửa thang máy đã đóng lại. Khuôn mặt thản nhiên và ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông biến mất sau cửa thang máy. Viêm Lương nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 10 giờ sáng, xe của cô đỗ cách đó không xa. Viêm Lương tìm đến ô tô của mình, ngồi xổm xuống bên cạnh thân xe. Cô đang suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Điện thoại di động bỗng đổ chuông. Viêm Lương rút điện thoại ra xem, là từ Từ Tử Thanh gọi tới. Viêm Lương không muốn nghe, nhưng không hiểu sao cô thay đổi ý định, bấm phím nối thông máy. Viêm Lương, em đang ở đâu?" Song nói quan tâm và thân thiết của Từ Từ Thanh vọng tới, chắc chắn cô ta đang gọi điện thoại trước mặt Từ Tần Phu. Viêm Lương chợm mặc, nghe cô ta tiếp tục đóng kịch. "Chị bảo lái xe đưa em về nhà nhé, những chuyện còn lại chị sẽ giải quyết, em đừng giận bố nữa." Từ Từ Thanh, Viêm Lương lạnh lùng cắt ngang lời cô ta. Đầu kia điện thoại im lặng trong giây lát, Viêm Lương cười cười. "Không chỉ mình chị biết đóng kịch, biết giả bộ đáng thương." Nói xong không đợi phản ứng của Từ Từ Thanh, Viêm Lương lập tức cú điện thoại. Ngày hôm đó Viêm Lương không về nhà lớn mà về căn hộ nhỏ của cô. Ai ngờ buổi tối xuất hiện một vị khách không mời mà tới. Thông qua lỗ nhỏ trên cánh cửa, Viêm Lương nhìn thấy Từ Từ Thanh ở bên ngoài. Viêm Lương ngẫm nghĩ vài giây rồi quyết định mở cửa. Từ Từ Thanh hết nhìn tấm băng dán y tế trên cánh tay bị bỏng của Viêm Lương, lại nhìn cốc rượu vàng trong tay cô. Cô vẫn còn có tinh thần uống rượu cơ à?" Phiêm Lương không thèm bận tâm đến lời khiêu khích của cô ta. "Không mời tôi vào nhà sao?" Phiêm Lương uống một hớp rượu, đứng chắn ở cửa, không chịu lùi nửa bước. Sau đó cô nhếch mép nửa cười nửa không. "Tôi vừa nhờ dì giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa, không muốn để đồ dơ bẩn vào nhà, có gì chị hãy ở ngoài đó nói đi." Từ Từ thanh tái mặt. "Được, thế thì tôi nói thẳng Dù sao tôi cũng không phải đến đây ôn lại chuyện cô với cô. Từ từ thanh hít sâu một hơi. Viêm lương rất hiếm khi bắt gặp bộ mặt khó xử của cô ta như lúc này. Từ từ thanh tiếp tục lên tiếng. Rốt cuộc cô nói gì với châu trình để anh ấy chạy đến chỗ bố, cầu xin bố giúp cô. Cô nên biết bố vốn quyết định để cô xuống trì nhánh công ty, bắt đầu từ chức vụ thập nhất đến khi cô thay đổi tính nết mới điều cô trở về. Viêm lương phá lên cười. Sao vậy? Sao vậy? từ nữ thần lo lắng vị trí của mình ở trong lòng anh ấy bị lung lay à. Từ Từ Thanh nghiến răng, cô ta cố kiềm chế cơn giận, vài giây sau mới lên tiếng. Tôi biết, đến đây thế nào cũng bị cô nhục mạ, cô tưởng tôi sẽ bận tâm đến những lời lẽ cay nghiệt của cô sao? Phiêm Lương im lặng, thưởng thức bộ dạng cố nhẫn nhịn của Từ Từ Thanh, sau đó cô chậm rãi tiếp lời. Tôi chỉ là đột nhiên phát hiện, mấy trò của chị rất có tác dụng với đàn ông, đương nhiên là học tập chị rồi. Cô nói gì? Viêm Lương không rảnh tán gẫu với Từ Từ Thanh, cô quả quyết cắt ngang lời cô ta, "Đi cẩn thận, không tiến." Nói xong, cô đóng sầm cánh cửa, ung dung quay về phòng, vừa tiếp tục uống rượu vừa xem tài liệu. Tài liệu Trương Trình gửi cho Viêm Lương là kết quả kinh doanh năm quý liên tiếp của Từ Thị, từ năm ngoái đến năm nay, tình trạng kinh doanh kém hiệu quả liên tục diễn ra trong một khoảng thời gian không ngắn. Nhã Nhan, nhãn hiệu mỹ phẩm khởi đầu của Từ Thị, từng giúp công ty nổi tiếng trên thị trường mỹ phẩm và thu hút vô số khách hàng tiềm năng gần như bị bỏ xó. Những sản phẩm mới đưa ra thị trường trong 2 năm gần đây đều có phản ứng bình bình. Nếu cứ tiếp tục đầu tư vào việc nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mới một cách mù quáng, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Viêm Lương xem tài liệu đến 3 giờ sáng mới đi ngủ, không ngờ sáng sớm ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại của thư ký Bố cô. "Cô Hai, chủ tịch bảo cô hôm nay đến công ty làm việc." Phim Lương rụi mắt, cổ nhất thởi cho rằng mình nghe nhầm, nền lắp bắp. Thư Cứu Lư, chú nói ngày hôm nay? Đúng rồi, Chủ tịch đã bố trí chức vụ chính thức cho cô. Cô hãy đến công ty vào lúc 9 giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net